Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mấy phút sau, thỏa mãn rồi, Hải mới lật người nằm ngửa bên cạnh Hồng, từ từ kéo quần lên và thở hồn hện. Hồng cũng kéo vội tấm chân, đắt ngang người rồi thút thít khóc. <cười> Thôi, tôi không ngờ anh chó má như vậy. Mẹ ơi, sao còn khổ thế này? Hải bình thản ngồi lên và nói, Thôi, mà quần áo và anh đưa về. Hồng uể oải mặc quần áo và ấm ức ngồi khóc ở đầu giường, Hải phải dục hai ba lần rồi nắm cánh tay Hồng lôi dậy, nàng mới đứng lên theo Hài ra xe. Nàng thấy đau buốt từ tâm hồn đến thể xác và lòng cực kỳ hối hận đã đi dự tiệc sinh nhật của Quyên. Nàng đi để quên sầu, để làm mẹ vui lòng, hóa ra vận xui chưa hết, bao nhiêu nỗi đau dồn dập ập đến, nàng tấm tức khóc bước đi sau lưng Hải. Trời đã quá khuya, không còn chiếc xe ôm hay taxi nào quanh đó Nên Hồng lại đành phải nhục nhã lên xe của Hải Khi xe ngừng ở ngã ba, trước con hẻm dẫn vô nhà Hồng Hải quay sang bình thản bảo Chuyện này chỉ có mình anh với em biết Không có người thứ ba Anh thật tình anh yêu em Và anh cũng tưởng em có cảm tình với anh Nếu em bằng lòng thì từ nay em là người yêu của anh Nếu em không bằng lòng thì thôi Từ nay anh không gặp em nữa. Nói câu ấy, mặt Hải vẫn ngânh ngang điềm nhiên, chả tỏ ra một chút gì là ân hận, dù là giả vờ ân hận để xoa rượu nỗi quất trong lòng Hồng. Nó chứng tỏ chuyện tồi bại này, Hải đã từng làm nhiều lần, như những thành tích của một đứa mất dạy. Rồi Hải đẩy cửa xe cho Hồng xuống và rú ga lao đi. Xe vừa lăn bánh thì điện thoại di động của Hải gieo vang. Hải cầm lên và nghe giọng của Quyên. Anh hả? Anh đưa con hồng về chưa? Nó về tới nhà chưa Sao lâu thế? Em dặn anh rồi mà. Anh đừng có tán nó nha. Em biết tính nó lắm á. Anh mà dê đó nó chửi em chết á. Hải ngắt lời bằng giọng cứng rắn. Tao đâu có thèm để ý đến nó. Tao đưa nó về rồi. Về đến nhà rồi. Mày cứ làm như đứa là nó nó là đứa con nít không bằng. Quên phân trần. Thế tại em xin phép mẹ nó cho nó đi. Hải Thì... lại ngắt lời. Tao không có trở lại chỗ mày nữa đâu. Bây giờ tao về thẳng nhà bố mẹ để tao trả ô tô cho bố vì sáng mai chủ nhật bố cần xe đi Mỹ Tho. Rồi tao lấy Hồng đa chạy thẳng về nhà mình, lát nữa mày bảo thằng Khải nó đưa mày về. Dứt lời, Hải tắt phone và thở dài, nghĩ đến Hồng. Con bé có thân hình thật đẹp, dù Hải chỉ được ôm ấp trong vùng ánh sáng mờ mờ. Làm chuyện tồi bại với Hồng, Hải không sợ Hồng đi tố cảnh sát, mà chỉ ngại quyên biết chuyện. Sẽ nhiếc móc Hải không biết đến bao giờ mới dứt. Hải đã từng ngủ với ba con bạn của Quyên. Nhưng cả ba đứa đó đều say mê Hải. Hân hoan lên giường với Hải. Cho nên Quyên đâu có trách Hải được. Còn Hồng thì ngược lại. Quyết liệt kháng cự mà Hải vẫn không tha. Nếu Hồng kể với Quyên. Thì Hải sẽ rất khó nhìn mặt em gái. Hồng lầm lỗi đi bộ vào con hẻm quen thuộc. Chí ốc, nặng chĩu, vừa nhức đầu vì rượu. Vừa bốt nhói vì hận. Nàng lấy khăn lau khô, nước mắt vì sợ mẹ nàng nhìn thấy Nàng gión rén leo cầu thang lên gác và mở khóa cửa bước vào Bà mơ vẫn còn thức nhưng may quá bà đã nằm trong mồng Không nhìn được mặt Hồng Bà hỏi vọng ra à, Con về đấy à, tiệc vui không con? Hồng đi thẳng vào buồng tắm, cố lấy giọng điềm tĩnh đáp ừ, Vui lắm mẹ, nhưng mà mẹ ngủ đi, mai con kể Bà mơ hài lòng nói Ừ, thôi thay của ná rồi đi ngủ đi con Cuối giờ. Tuy mẹ nói thế nhưng Hồng thấy cần phải tắm một cái. Hình ảnh Hải đè trên người nàng giờ này vẫn còn làm nàng dùng mình ghê tởm. Nàng đứng xối nước thật lâu rồi mới thay quần áo và tắt đèn lên giường. Nằm một mình trong bóng đêm, Hồng cố gắng để khỏi bật khóc. Nàng phải phản ứng như thế nào bây giờ? Phương án đơn giản nhất là im lặng chịu đựng, coi như không hề có chuyện gì xảy ra. Phương án này có cái lợi là không ai biết. Nhưng bản thân Hồng sẽ phải mang vết nhơ suốt đời. Cách thứ hai là báo cho Quyên biết và Quyên sẽ là người phê phán Hải. Phương án này xem ra chẳng có lợi gì. Vì Hải bản chất là đứa mất dạy, bố mẹ trời còn chả đến đâu, cuốn chi là em gái. Đã thế, khi Quyên biết thì nhiều người sẽ biết Hồng bị Hải hãm hiếp. Trong xã hội Việt Nam, cách thiệt thòi nhất của nạn nhân bị hãm hiếp là thiên hạ chẳng những không thương mà còn coi thường phương án thứ ba quyết liệt nhất là tố cáo và thư hại ra tòa nhưng điều này khó khăn quá Vì hải là con trung tá công an việc ếp nhẹm hoặc chạy án chẳng khó khăn nghe chuyện hot nhất tại đọc